Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay Ở trên kênh MC Đình Soạn Official Để chúng ta đến với một bộ tập, một bộ chuyện rất hay của thức giả Chín Nguyễn Có tựa đề là Dì Gẻ Con Trầm Bộ chuyện của chúng ta có thể lượng dài 2 tập Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ chuyện này Cơn mưa đầu mùa hạ đổ xuống, cái không khí oi ả của những ngày hè lập tức biến mất, thay lại không khí mát mẻ dễ chịu cho làng quê nhỏ yên bình. Thành đứng bên thềm nhà nhìn những hạt mưa đang thi nhau rơi trên những tán cây, ánh mắt của anh buồn bã miệng lầm bầm. Mưa buồn thấm đút con tim, mỗi người một lẻo bít tìm nơi đâu, để lại mình tôi âu sầu, có bao năm tháng nỗi sầu không vơi. Bóng chim biển biệt phương trời, Chơi vơi giữ trốn dòng người ngang qua Thành đưa tay gặt giọt nước mắt Đang lăn dài ở trên má Một tiếng xét nổ vang linh trên bầu trời Thành vẫn còn đứng đó Mắt nhìn về xa xăm Dòng của anh nhìn nghẹn ngào Mưa rồi mưa lớn quá Không biết em ở nơi đâu Giờ này liệu em có bị ướt không Hay là em cũng đang ngồi ngắm mưa giống anh Và nếu như em đang ngắm mưa Thì em có nhớ về anh Nhưng anh vẫn đang nhớ về em hay không Hân ơi Phía sau bà Vân cố gắng nghe xem Thành đang nói gì, nhưng tiếng mưa lớn át đi, khiến cho bà chỉ nghe được những đời thị thẩm không rõ. Bà Vân khó chịu cất tiếng trời. Mày không đi vào trong cái ổ của mày mà ngủ đi, mày ra đây làm cái gì hôi hám cả nhà ra. Mưa to gió thế này, mày ốm cảm ra đó thì vì tao không có tiền mua thuốc cho mày đâu. Làm nhà mấy năm rồi mà không có chịu dừng lại, mày là cái của nợ gì không biết. Tiếng bên trong nhà tiếng của ông thái bố của Thành khó chịu ông đầu bầu. Bà chửi cái thằng vô dụng ấy làm gì đứt cả tay tôi, ngày nào bà cũng chửi, bà chửi nó có tác dụng gì không, hay là bà chửi bất tự nghe tôi nghe. Nó thần kinh rồi nói làm gì cho lắm. Giờ nó có chít ngay được thì cũng như thế còn đẹp mặt hơn. Bà điện đi cho thằng thân xem, mấy ngày nữa nó về, nhà này chỉ còn hy vọng vào nó thôi, chứ cái loại kia thì vứt. Mằng cho bố mẹ chửi bới một cách thảm tê. Trạng thái vẫn không hề cải lại, Khôn Mẫn cũng chẳng có một chút cảm xúc thay đổi. Một tiếng sét lớn nữa lại vang lên trên bầu trời, những ánh chớp lập loé liên tục khiến cho không gian có đôi chút nhập nhòạng ma mị. Đúng lúc đó có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến toàn thân của Thành run bắn. Trong ánh chớp liên tục anh nhìn thấy bóng của một người con gái rất quen thuộc đang lướt nhanh qua căn bếp phía sau vườn, anh liền bất tính gọi lớn: "Hân Hân!" Em về rồi phải không? Hân về rồi. Hân về rồi làng nước ơi. Rất lời Thành Điển lao xuống dưới bếp, mặn cho cơn mưa lớn vẫn còn đang dối xa đổ xuất mặt đất. Ông Thái đang nằm trên giữa nghe tính Thành hôn lên như vậy, thì ông cũng Điển giật bắn mây ngồi bật dậy. Ông Điển vội vàng cất tính hỏi vợ. Bà, bà xem nó vừa hô cái gì thế? Tôi vừa nghe nó hô cái gì là con hân nó về có đúng như thế không? Bà Vân Điển chép miệng giọng khó chịu bà đáp. Ông nghĩ là con hân nó về được nữa à Nhà mình chẳng phải đánh nhà thầy xem hộ cho hôm trước rồi còn gì Với lại cũng chấn điểm xong xuôi Chắc là cái thằng điên nên nó lại tự tưởng tượng ra thôi Lần nào mưa mà nó chẳng nhám nhám như vậy không dừng lại Ông Thái ánh mắt tỏ ra hoang mang ông nói Ừ thì bà nói thì cũng đúng Bà đi ra xem nó làm gì ở dĩ bếp nào Không lại như cái năm ngoái tí nữa thì lấy sao tự tử ở dĩ bếp Chết bình thường không sao chứ chết tử tử nhà mình sau này có tiếng lần nhăn lắm. Bà Vân liền lắc đầu đáp: "Sao không đi mà xem nó như thế nào, nó là con ông mà ông cứ đồn cho tôi. Tôi thật là không thể nào chịu đựng được đực nó nữ, mà cả ông nữ, từ bao giờ rồi ông cứ sợ sấm sét, rồi cứ hễ trời tối lại có việc đi xuống bếp hay là ra vườn sau, ông cũng đều đồn cho tôi đi." Ông thái liền thở dài, ông suy nghĩ một hồi rồi nói: "Năm ngoái bà không có nhớ sao?" Rồi ra sau vườn bị cảm suýt chút nữa thì về với các cụ tổ tiên. Thì có đi xem rồi mấy thầy đều nói. Mấy ngôi mộ sau vườn nhà mình mấy năm qua các cụ linh thiêng quá. Nhất là từ sau cái ngày hân nó ra đi. Một phần khác là tại vì cái nhà mình ấy trường tộc sống trong cái mảnh đất của các cụ để lại. Các cụ mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Cho nên là các cụ của phạt. Ngày thì không sao nhưng mà đêm đến âm khí nặng lắm. Bà là dâu các cụ không có đổ tội lên đầu của bà à. Nhưng mà tôi ấy mà ra đó là mất mạng như chơi." Bà Vân liền bĩu môi rồi đáp, "Già ơi, ngày xưa ấy, ông nói với tôi là, là, là ông không có sợ ma quỷ, rồi là các cụ chết lặng hết, con cháu thờ cúng chỉ là để tưởng nhớ, sao bây giờ ông lại sợ các cụ bắt đi? Ngày xưa còn nhớ ông say rượu còn nằm trên nóc mộ của các cụ ngủ có làm sao đâu, mà vị chẳng cỏ, nhà có con ma vẫn còn đang tha thần mấy năm kia kìa. Hơn nữa chiều hôm trước ấy, Ông tôi cũng đã nhờ thầy trấn yểm hết một loạt mộ rồi, ông còn sợ cái gì? Sợ ông không nhờ thầy xem hộ luôn, còn mà giống trong nhà mình ấy, bao giờ nó mới biến mất, vừa ăn bám lại vừa vô dụng, kẻ ra nó mà điên thật, thần kinh thật thì còn có ít chế độ chính sách, chứ đằng này ông Thái liền xua tay mà nói ít thôi, từ hôm trước có gặp ông thầy hộ, nhà ông ấy bói cho một quẻ rồi. Ông ấy nói rõ là nhà mình sắp xảy ra chuyện lớn liên quan đến hai đứa con trai. Sâu hại tốt tôi có hỏi thì ông ta không có nói, nhưng mà tôi thì tôi chỉ nghĩ chuyện lớn đó có thể liên quan đến thằng Thành mà thôi. Mà nhìn thấy đó, bây giờ khéo nó chỉ còn 1 phần người, còn lại 9 phần quỷ rốt còn gì nữa. Đúng lúc ấy thì từ phía sau vườn tiếng khóc lớn của Thành đăng vang lên, át đi cả tiếng mưa gió. Hân ơi, em đừng đi, về với anh Hân ơi. Bà Vân lắc đầu ngao ngán và nói với chậm: "Mai chờ cho thằng Thần nó về thì bàn bạc lại xem thế nào, khả năng là làm giấy tờ cho nó đi trại đi, thì không thể nào chịu nổi cái cảnh này nữa đâu, thì không muốn nhìn thấy nó ở trong cái nhà này thêm một ngày nào nữa, còn nếu như là không thì tôi lên thành phố với thằng Thần, còn đó hai bố con của ông ở với nhau, liệu mà ở đây báo nhau mà sống tùy ông lựa chọn." Ông Thái không nói gì, ông bước xuống giường nhìn ra ngoài bên cửa. Phía bên nhà bà hàng xóm tiếng chó đang sủa vang lên từng hồi. Tiếng khóc tiếng gào thét của thằng Thành làm cho cả con xóm nhỏ lại ồn ào hơn bao giờ hết. Cách đó chỉ khoảng 3-4 ngôi nhà ông bà Hương cũng đang nhìn ra ngoài cửa bằng một đôi mắt không mong chờ đợi. Ông bà chính là bố mẹ của anh vợ của Thành. Bà Hương khẽ nói với trầm, lại là cái thằng Thành nó khóc đó, con hằn đi đâu mất rồi ông, sao bỗng dưng nó lại bỏ đi mà chẳng lời từ biệt như vậy? 3 năm rồi tôi với ông mòn mỏi chờ đợi con. Ngày nó ra đi thì cũng chính vào cái ngày mưa to gió lớn thế này. Trong giờ tin con biến biệt chẳng biết ngày nào con mới quay về, tôi cứ luôn có sự cảm không lành về nó ông ngả. Ông ngừng gật đầu buồn bã rồi đáp: "Tôi cũng nào có khác gì bà đâu, thế nhưng mà sống thì phải thấy người chết phải thấy xác, còn hy vọng thì tôi vì mà vẫn còn vậy sống để mà chờ tin con. Ba cơn mưa đầu hạ qua rồi." Tôi và bà hai thân già vẫn còn ngóng tin của con Không biết ở một nơi nào đó nó có nhớ về tôi với bà hay không Bà Hường càng nghe chồng nói thì bà này càng đau lòng hơn Bà ngồi thuộc xuống đất khóc lớn hơn lên từng hồi Dòng của bà nước nghẹn nơi cổ hỏng Ngày nó với thằng Thành yêu nhau Cả cái xóm này ai cũng khen chúng nó đẹp đôi Ai ngờ bây giờ lại thành ra như thế này Chuyện đời chẳng biết thế nào mà lận Bây giờ chỉ mong con mình nó còn có thể bình an nơi nào đó thì mình cũng yên nằm vào nhà thứ ông. Ông nói đúng đó, mình phải khỏe để mà chờ con gái nó về chứ. Hai cái bóng người già nu oa gầy còm lại dìu nhau trở về trong nhà. Đã bao cơn mưa đi qua, cơn mưa nào cũng là nước mắt của vợ chồng ông bà Hương và Thành. Dường như mưa làm cho họ gợi nhớ lại những ký ức của quá khứ, ký ức về một người con gái. Mỗi ngày vợ Hoan Hiền Thảo Hiền lại ùa về. Ba năm trước hơn là một cô giáo tiểu học dạy ở trường cấp 1 của xã, đồng lương thì chẳng được là bao, nhưng cô rất yêu nghề tận tâm với học sinh, cô luôn được học sinh yêu quý và có ấn tượng rất tốt trong mắt của các phụ huynh. Mấy năm liền cô đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi của tỉnh. Ngoài giờ dạy về nhà cô lái ra chợ phụ giúp mẹ bán hàng cho đến khi đóng cửa cô mới về nhà. Đi đêm cô lại trông đồ làm việc của mình để sáng mai lên lớp. Lịch trình của cô thì ngày nào cũng như vậy, nhưng rồi cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi mà gặp lại Thành sau những năm tháng Thành bon bon nơi xứ người trở về quê hương. Từ bé cô và Thành gần nhà cho nên là vốn hai người chơi rất thân với nhau và khá hiểu nhau. Thành nghỉ học sớm lên thành phố để làm thuê, Thành vốn cũng rất khó chịu lại nhanh nhẹn. Cho nên sau vậy, năm thành tích lũy được một số vốn, thì anh cũng liền bỏ làm thuê, để tự buôn bán làm ăn riêng. Công việc thuận buồm xuôi gió và thành cứ như vậy mạnh dần lên và trở thành khá giả. Tuổi trẻ nhưng mà đã tự mua được nhà mặt phố lại có cả xe ô tô riêng. Dân làng khi thích thành về quê, ai nấy cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ, một số còn đem ra so sánh với thân em trai của thành. Đấy nó vất vả, mẹ ruột mất sớm ấy vậy mà nó lại nên người, chứ cái thằng thân được chiều từ bé đâm ra lại hư hỏng, chẳng được kích thích sự gì các bà ạ. Những câu nói ấy đến tai cô bà Vân thì bà tức lắm, bà siết chặt nắm tay lại rồi tự lẩm bẩm một mình. Để xem chúng mày có ca ngợi được bao lâu, con tao nó mới xứng đáng được hưởng cuộc sống giàu sang. Sau bao nhiêu năm không gặp hôm ấy thì khi tới trên thành phố trở về thăm nhà, Thành vật thân hai anh em rủ nhau ra chợ mua đồ về nhà làm cơm ăn. Khi đi qua quán phở ở đầu cẩm, Thành thấy Hân đang phụ giúp mẹ bán hàng, anh liền quay sang hỏi thân: "Này, hình như kia có phải là cái ngân con của chú Hường cùng xóm mình không vậy?" Thành liền đáp: "Đúng rồi đó anh, nó bây giờ là cô giáo rồi. Ngày bé thì bình thường thôi nhưng mà lớn lên thì về công nhận là nó sinh đáo để mà lại chịu khó." Oi thằng cái lần này nhòm ngó mà nó có chịu ưng ai đâu." Thằng điên cười rồi nói, "Công nhận, ngày bé ngày nào thì nó cũng thỏ lò mũi xanh, nhìn cái còn xấu nhất trong đám con gái của mình thời ấy. Chứ bây giờ nói thật là con gái trên thành phố không bằng nó đâu. Đấy là mặt mộc chứ trang điểm son phấn lên thì chắc không kém gì hoàng hậu." Xích Lợi thành đi thẳng vào trong quán đứng ngay phía sau Hân, anh liền cất tiếng rồi trêu chọc: Chào cô giáo Hân toàn lòng mũi xanh, cô có thể bán cho tôi một bát phở được không tôi đang đói quá." Nghe giọng nói quen thuộc, Hân giật mình quay lại, cô nhận ra ngay đó chính là Thành. Mấy năm rồi từ khi cô ra trường về quê dậy, cho đến tận bây giờ cô mới gặp lại Thành, cô liền mừng rỡ reo lên, "Ồ, anh Thành có phải không? Trời đất ơi nhìn anh bây giờ ra dáng đốc quá, nghe mọi người nói là anh làm ăn trên thành phố thành công lắm, tưởng là anh quên em rồi chứ?" Hóa ra là vẫn còn nhớ mà nhận ra em cơ đấy. Hai anh em chờ em một lát. Em sẽ tự tay làm cho hai anh em một bát nhé. Em mời khỏi phải trả tiền. Rất nhanh một lát sau thì ngân đân làm xong ngay bát vở, đặt xuống trước mặt của hai người rồi nói: "Hai anh em ăn đi, thân thì vẫn còn ai ăn ở đây, còn danh thành thì chắc chắn đây là lần đầu. Anh thử ăn xem vợ của nhà em có khác gì vợ trên thành phố không?" Câu nói ấy của Gần khiến cho Thành vội vãng liếc nhìn Sang Thân. Thân hiểu ngay ý của Thành cho nên liền xoa tay nói: "Phở đây ngon cho nên là em hãy ăn thôi, chưa gì đã nghĩ em cố ý đổ gì vĩ hân, lá gan của em còn nhỏ lắm, em biết mình là ai mà dám làm gì vĩ tay để mà hái bông hoa đẹp nhất cái xã này, chỉ có những người như anh thì mới có can đảm đó thôi." Hân nghe Thành nói như vậy thì đỏ bừng mặt ngại ngùng. Ánh mắt của Ngân Khèn Lịch nhìn thái độ của Thành. Thật ra dù 5 tháng tuổi thơ đã trôi xa, hơn nữa khi còn thấy tất cả chỉ còn lại những đứa trẻ, nhưng đến bây giờ ấn tượng của Thành trong lòng của Ngân vẫn rất là sâu sắc. Ngày ấy hắn được coi là xấu, ngạo và lù đụm thổm nhất trong đám trẻ ở trong sóng, lại thêm cái bệnh lúc nào cũng thỏ lòng mũi xanh, cho nên là Ngân nay bị đám bạn trêu chọc khắp hồi. Chỉ có duy nhất một người lúc nào cũng đứng ra để bảo vệ Ngân mỗi khi bọn trẻ trong xóm bắt nạt đó chính là Thành. Có khi một mình Thành phải đánh nhau với cả đám 6-7 đứa để bảo vệ cô tư mức xưng vụ cả mặt mũi nhưng mà Thành vẫn tươi cười dắt cô trở về nhà. Khi ấy cô đã từng ước được làm vợ của Thành để cả đời này cô mãi mãi được anh che chở như vậy. Hình ảnh ấy nó lại yên sâu trong lòng của cô cho đến tận bây giờ. Gặp lại Thành là cái kỷ niệm xưa lại ùa về. Cô khẽ ngập ngừng cách tiếng gọi Thành. Anh Thành đã lấy vợ chứ? Năm nay hình như là anh 3 năm tuổi rồi hay sao đấy? Thành liền cười rồi đáp: Em hỏi anh một lần nữa thôi là anh con nó lớn bằng em rồi đó. Anh nghe thần nó nói em cũng chưa chịu lấy chồng, em cũng ba chục rồi, hay là đang chờ chàng hoàng tử nào phương xa về rước đi? Ánh mắt của ngân Trần phảng phất buồn. Thành tin ý nhận ra điều đó cho nên liền cắt ngang. Hân đừng có mà ngẫy anh tôi nói, anh ấy trêu bà đó, không biết là anh ấy cũng đang chờ nàng công chúa nào mà mọi thứ bây giờ có thể nói là đầy đủ, kinh tế ổn định mà nhất quyết không có chịu lấy ai. Hân xem coi phù hợp thì giới thiệu cho anh ngẫy một cú. Thành bây giờ nhìn Hân đôi mắt của anh thể hiện sự nghiêm túc rồi nói: "Thật ra thì bận biểu quá cho nên là anh cũng quên luôn cái việc lấy vợ mất rồi." Thế bà cái đâu mà chỉ có một mình em bán? Anh chỉ tay về phía cuối chợ, mà em đang mua một ít đồ, anh ngồi thêm một lát nữa chắc mẹ em về ngay đấy." Thi thoảng mẹ em cũng hay nhắc đến anh. Thành liền khẽ gật đầu mà đáp, "Vậy hả? Vậy thì để tối nhà em bán hàng xong về nhà, rồi anh thu xếp qua chơi. Trần này anh cũng nghỉ cả tuần, bây giờ anh đang có một chút việc bận, anh phải đi luôn đây. Cảm ơn em vì bắt vợ đặc biệt nhé." Nói rồi, hai anh em Thành đứng dậy lên ô tô đi trở về làng. Những ngày sau đó Thành hay gặp cứ nói chuyện với Hinh Hinh, rồi Thành cũng đã nhận ra bản thân đã yêu Hinh. Mấy tháng sau đó thì người ta thấy Hinh và Thành tay trong tay đi bên nhau. Nhìn một cặp trai tài gái sắc, dân làng ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ duy nhất cô Bảo Vân là không hài lòng cho lắm. Bởi Thành thật ra không phải là con ruột của ông Bạt Thái. Mà Thành chính là con của một người vợ đã khuất của ông. Những năm tháng thơ ấu sống chung cảnh dì ghẻ con chồng, Thành bị bà Vân hành hạ trên hết đủ thứ, còn thân là con trai riêng của bà vĩ ông thái thì được nuông chiều, cho ăn học đàng hoàng, nhưng thân lại ăn nằm chẳng đâu vào đâu, bở giờ giữ chữ mang theo cần đống nợ về nhà. Nếu như không có Thành bỏ ra số tiền ấy để trả nợ giúp, thì có lẽ thân đã phải ngồi tu tử lâu. Nhưng bà Vân thì hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Phế bà Thành càng thành công bao nhiêu thì bà lại càng căm ghét Thành bấy nhiêu, bà không cho phép thằng con riêng của chồng có được một cuộc sống hạnh phúc, giàu có hơn con trai của bà. Chỉ là bây giờ Thành đã tự chủ động được về kinh tế, cho nên bà muốn giàn ép Thành như xưa cũng không còn được nữa. Một buổi trưa khi mà Thành cùng Hân rắt tay nhau từ trong ngõ và trong nhà, Bà Vân đang ngồi ở trong bếp thấy vậy thì liền chạy ra đón đà nói: Hai con đi chơi về đích hả? Hai đứa đi vào trong nhà đi, mẹ đang nấu giờ nồi cơm. Hờ hôm nay cũng ở là ăn cơm với hai bác luôn nhé." Hình ngoan ngoãn gật đầu, bữa cơm hôm ấy diễn ra rất vui vẻ. Thân còn kết tiến châu hai người. Em đã bảo ngay mà hai anh chị còn đang chờ ai đó, hóa ra cuối cùng là anh chị đang chờ nhau. Nhà mình lại sắp có cô cố lớn rồi thân vừa nói vừa cười nhàn nhạt. Đùng lúc ấy thì thân bất ngờ ánh mắt không vui của mẹ mình, nhìn mình thì nở nụ cười trên môi của thân thất thần, bà vẫn đưa mắt nhìn chồng rồi nói: "Theo tôi thì tuy là thành nó có nhà riêng trên thành phố, thế nhưng mà dù sao thì đây cũng là quê hương nơi nó sinh ra và lớn lên. Thần thấy hay là thế này, đám cưới vẫn nên tổ chức ở quê thì hơn, sẽ có đông đủ anh em họ hàng bà con lối xóm." Chứ làm trên đó thì chắc mỗi nhà chỉ cửa đại diện được một người đi thôi Như thế thì đám cười nó sẽ mất ý, ý nghĩa nhiều Thành liền cười rồi đáp Vâng thì con cũng đâu có ý định tổ chức ở trên thành phố đâu mẹ Con sẽ tổ chức ở quê nhà hận nhau Như thế này chắc hẳn đã sẽ vui hơn Bà Vân nghe vậy thì cười vui vẻ Bà liền nháy mắt ra hiểu cho ông Thái Nhận được cái nháy mắt từ vợ ông Thái có vẻ đúng túng Nhưng mà rồi ông cũng ngập ngừng lên tiếng. Nếu mà hai con xác định làm đám cưới ở quê thì sau khi cưới vẫn phải làm theo tục lệ của quê mình, cưới xong thì ở lại quê 3 ngày, sau đó thì đưa nhau lên thành phố. Thành Liên nắm tay vợ cười rồi nói: "Vâng ạ, cái chuyện đó thì bọn con biết, bố mẹ cứ yên tâm." Bà Vân nhìn hai người nhàn miệng cười, trông bà Vân lúc này có vẻ rất hài lòng. Hai tuần sau thì lễ cưới của hai người diễn ra. Từ khâu an hoài cho đến lễ cưới đều hoành trắng và tốt đẹp trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người dân. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên Hân ngủ tại nhà chồng thì lại có chuyện lạ xảy ra. Khi ấy là trời bắt đầu tờ mở sáng, cả nhà vẫn còn chưa có ai tỉnh dậy. Thì bỗng nhiên cánh cửa sổ buồn ngủ của vợ chồng Hân, có ai đó đứng ở bên ngoài gõ vào cửa. Thành thì vẫn ngủ ngon lành không biết gì cả, nhưng Hân đã bị tiếng gõ ấy làm cho tỉnh giấc. Hân ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, hân liền khẽ mỉm cười. A ai lại có cửa vào giờ này, mà sao lại gõ cửa sổ chứ? Đang lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên, hân giật bắn người vội vàng lay chồng dậy. Mắt nhắm mắt mở thành ngồi hân, giọng vẫn còn buồn ngủ. Sao vậy? Em lại nhà không có ngủ được hay sao? Giờ vẫn còn sớm mà đã gọi anh dậy. Hân liền lắc đầu chỉ vào cánh cửa sổ rụt run giọng nói, "Không không Em nói cánh cửa sổ có ai đang gõ mà Thành liền nhồm dày nhìn Hân Anh ra nghèo cho Hân im lặng Để lắng nghe một hồi Thế nhưng mà chẳng hề có tính động lạ nào Anh để nói Làm gì có ai gõ cửa đâu Chắc là em nghe nhầm nó Sau cửa sổ là vườn của nhà mình Ai có việc muốn gõ cửa thì họ phải gõ cửa chính chứ Chứ chẳng lẽ họ lại vòng ra nhà sau để gõ Thôi em ngủ đi Thêm một chút nữa không sáng dậy lại mệt đi Thành liền lắc đầu cô liền khẳng định Không em chắc chắn là em nghe thấy tiếng gõ cửa Em không thể nhầm được Chính vì tiếng gõ cửa đó mới làm cho em tỉnh rất Tỉnh rồi tiếng gõ cửa ấy lại vang thêm 2 lần nữa Tiếng gõ cửa nghe rõ buồn một làm sao mà em nhầm cho được Em cũng vân vân giống như là anh Sao ai lại gõ cửa sổ mà không có gõ cửa nhà trước Thành suy nghĩ một lát rồi anh liền nói với Hân Vậy thì cũng được Để anh cho em yên tâm, anh mở cửa ra sau xem có cái gì không nhé." Xất lời thì Thành với tay mở chốt cửa, đẩy cánh cửa sang hai bên. Bất giác một làn gió lạnh thổi buốt vào người, khiến cho Thành rùng mình đổi cái ốc. Thành lấy hai tay ôm chặt người của ngân rồi nói nhỏ. "Sao buổi sáng sớm ở quê mình lạnh buốt như mùa đông thế này? Chắc là lâu không có dậy vào buổi sớm, cho nên là anh không có biết. Trên ngày xưa tầm giờ này anh cũng phải dậy nấu cơm cho cả nhà suốt đó." Nhìn ra bên ngoài vườn lúc này cảnh vật cũng đắt lờ mờ hiện ra Hân nãy giờ vẫn đang cố gắng đưa mắt quét qua một lượt Xem có ai ở bên trong khu vườn hay không Nhưng mà tuyệt nhiên bên ngoài vườn không hề có lấy một bóng người nào Thành quay sang nhìn Hân rồi cười nói Đó làm gì có ai ở ngoài đó đâu Bây giờ em á yên tâm chứ Hân ghé gật đầu Thành cũng liền đóng vội cửa lại Cả hai vợ chồng lại nằm xuống ôm nhau ngủ thêm một lúc nữa. Mặc dù đang nằm tròn trong vòng tay của chồng, nhưng Hân vẫn có một cảm giác nào đó bất an, cảm giác như là có ai đó đang nhìn cô từ ngoài cửa sổ. Cô cứ nằm đó cho đến khi nghe bên ngoài như có tiếng mở lạch cạch. Nghe đó là mẹ chồng dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, thế cô vội vàng bước xuống giường đi ra bên ngoài. Sẽ đến bên ngoài hóa ra người vừa mở cửa không phải là bảo văn mà lại là thân. Nhìn chị dâu trong bộ quần áo ngủ, thân ánh mắt bỗng chốc có chút thay đổi. Thân tỏ ra ngượng ngùng giọng ấp úng: "Chị chị dâu dậy sớm vậy à? Hay là do lại nhà đêm coi chín mất ngủ?" Hân Liên đáp: "À không, chỉ tưởng mẹ dậy nấu cơm cho nên tính ra bảo mẹ cứ nghỉ đi, cơm dáng cả nhà để đó chị nấu. Có con dâu ở trong nhà ai lẽ để mẹ dậy nấu cơm bao giờ?" Thân liền cười rồi nói: "Mẹ nấu xong từ lâu rồi mà, bây giờ còn nấu gì nữa chị? Không có sao đâu, chị ở đây có 3 ngày nữa là theo anh Thành lên thành phố rồi, ai nấu mà chẳng được." Thân liền vội vàng đáp: "Chết thì làm sao được chứ? Mẹ dậy lúc nào sư chị không biết chứ, để chị xuống bếp phụ mẹ một tay." Rất lợi hân bước nhanh xuống bếp, thân công bước theo mà đứng đó dõi nhìn theo chị dâu. Hình tứi nơi ta thiết bà Vân đang sắp đổ ăn sáng trên mâm, han vội vàng bước tới rủ nói: "Mẹ để con làm cho, ẩm bình thường ở bên nhà con những ngày nghỉ như thế này thì khoảng 6 giờ con mới nấu đồ ăn sáng, cho nên là con về lại con công thức lâu rồi mà lại không biết mẹ dậy khi nào cả." Bà Vân đáp lại bà không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại giọng của bà lại rất nhẹ nhàng: "Không có sao đâu con, mẹ không có ngủ được nhiều cho nên là mẹ dậy nấu nướng." Nằm cố nó cũng đau lưng, hai đứa con nó vợ chồng trẻ muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, mẹ không có khó khăn gì chuyện đó như nhà người khác đâu mà con phải lo. Hàn Khắc Ngật nhìn bởi thái độ của bà Vân, sống cùng một sống bao năm trời, hấn lạ gì tính cách ki cứng của bà Vân. Ngày nhỏ cơ cũng thấy bao lần bà Vân đánh đập Thành, cô biết rằng bà Vân đã không ưa Thành thì chắc hẳn cũng chẳng ưa gì cô. Cho nên mấy ngày ngắn ngồi phơi sống chung với bố mẹ chồng trước khi rời đi, cô cố gắng không để phạm vài chuyện gì để mẹ chồng con dâu đúng chạm nhau. Bây giờ tình hình như những lo lắng của Hân dường như nó đang hơi thưa thãi. Sóng cỏ bàng phân lại nhẹ nhàng vang lên. Hân này, đợi tới hai vợ chồng của con trở lại thành phố làm việc, mẹ nghe nói là cửa hàng bánh vật liệu xây dựng ấy của thằng Thành á, nó còn thiếu nhiều nhân công hai là hai vợ chồng con nó đưa nó lên trên đó, anh chị em nhà bảo nhau làm ăn. Trên đó mấy năm nay ở nhà lông bông tiền thì chẳng làm ra, lệ họp đòi thêm mấy cái thằng mất dạy ở trong làng. Mẹ sợ là nó sẽ hỏng, con tự hỏi ý kiến của thằng Thành xem ý nó thế nào. Bà Vân nói xong thì lập tức nhìn Hân, nhận ra Hân có gì đó lững lờ. Ánh mắt của bà Vân ánh lên sự tức giận, nhưng mà nó chỉ ánh lên trong thoáng chốc, bà Hân lại lập tức cười rồi nói: thì nếu mà các con cảm thấy khó xử quá thì cứ coi như là mẹ chưa có nói gì là được." Hân Liên vội vàng giải thích, "Ấn dạ không à, chuyện đó thì con không có ý kiến gì cả, chỉ là chuyện này con thấy sao mẹ lại không có trực tiếp nói với anh ấy mà mẹ lại nói với con à? Thực sự thì cái công việc chính đó như thế nào anh ấy chưa từng nói cho con biết, để một lát nữa anh thành dậy thì con sẽ thử nói chuyện đó qua với anh ấy xem thế nào." Bảo Vân liền cười tươi rồi nói, Dương Cồ Ba tỏ ra rất vui. Cò nói như vậy là mẹ cảm thấy vui rồi, ai chứ con mà nói một tiếng thôi thì nhất định thằng Thành nó đồng ý ngay. Được rồi, bây giờ con bê giúp mẹ mâm cơm lên trên nhà, bọn lát nữa chờ mọi người dậy đông đủ thì nhà mình ăn sáng. Hân Vân lời bảo Vân bưng mâm cơm từ bếp bếp đi ngang qua sân. Bất giác cô nhìn về hướng cánh cửa buông của ngôi vợ chồng cô. Phía sau cửa sổ là mấy ngôi mộ đã cũ. Nằm sen lẫn trong đám cỏ rậm rạp Nhìn vào đó cô cảm giác âm u rợn rợn Đột nhiên cô nhìn thấy một thứ gì đó lờ mờ trắng trắng bay vụt qua Khiến cho cô giật bắn mình Mầm gồm trên tay của cô rơi thẳng xuống đất Tiếng bắt đũa xông nổi lại dư vũ vang lên Bà vẫn lào ra từ bên trong bếp Ánh mắt của bà nhìn Hân vô cùng tức giận Nhưng mà khi Hân quay lại nhìn Thì bà ta lại ánh mắt hoàn toàn bình thường Bà Vân Đức lại giọng điệu có vẻ lo lắng rồi hỏi: "Con có sao không? Nếu mà con mệt đến thì bảo mẹ Berlin cho cô làm cái gì, thì đi lên nhà đi để nó mẹ dọn cho." Thân từ nãy đến giờ vẫn đứng trên thềm nhà để quan sát, mặc kệ những chuyện vừa xảy ra xung quanh, anh ta vẫn chăm chú nhìn chị dâu không rời mắt. Trong nhà ông Thái và Thành cũng vội vàng bước ra, vẻ thể hình ánh mắt đang tỏ ra sợ hãi. Thành liền chạy lại cầm lấy tay của vợ rồi vội vàng hỏi: "Em có sao không? Mâm cơm nặng thế này không có bê được thì gọi anh bê cho. Từ sau cái việc gì quá sức là không có được cố nghe chưa?" Rồi Thành quay sang nhìn thân rồi nói: "Sao chú đứng đây mà không có bê mâm cơm giúp chị mà để chị bê nặng đến đánh rơi? May mà chỉ không để đổ nóng vào người ấy chứ không thì là im." Hân thích trầm đang trách thân thì liền níu lấy tay áo ra hiệu cho anh dừng lại cô chỉ về phía nghĩa địa lấp bắp: "Em em vừa thấy thứ gì đó lạo nó vuốt có minh ngôi mộ kia, hình hình như là ma đó anh." Ông Thái nghe vậy thì khuôn mặt có chút biến sắc, nhưng giọng lại tỏ rõ vẻ cứng rắn: "Ma cỏ đâu? Nhà này làm gì có ma? Mộ tổ tiên mấy đời chôn ở đằng sau vườn nhà này đã có ai nhìn thấy ma đâu. Chắc là con không quen với cái việc trong nhà có mộ, cho nên là tưởng tượng ra thôi. Ở cái nhà này thì con cũng nên dần quen đi là vừa." Bà Vân liền nói: "Cứ nói như vậy chứ biết đâu được mẹ đẻ của cái thằng Thành Linh Thiêng hiện về gặp con dâu, nhưng mà dù sao thì cũng không có phải là chuyện gì xấu, thôi thì để tôi dắt đầu ngõ mua ít bánh cuốn về cho cả nhà ăn sáng vậy." Bà Vân nói rồi vội vàng bước ra ngoài cầm, Thành Dục Hân đi chờ với trong nhà, còn thân thì vẫn còn đứng đó không hề nói gì với anh trai, nhưng đờ mắt của thân nhìn hai người lúc này, nó lại sắc lạnh như lần trước sao? Ánh mắt ấy của thân đắp vô tình Bị ông Thái bắt gặp Ông không nói gì mà ánh mắt có phần Cũng toàn tính điều gì đó Rồi lưỡng thứng đi về phía sân giếng Đánh răng rửa mặt Ngày thứ hai trôi qua trong yên bình Nhưng đến khi khoảng 4 giờ sáng Của ngày thứ ba Thì câu chuyện như là sáng sớm hay hôm trước Lại tiếp tục lặp lại Hân lại bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc Nhưng mà lần này cô còn nghe rõ Tiếng thị thầm của một người phụ nữ Vang Linh bên tai Đi mau, đi khỏi đi mau, đi đi. Tiếng nói ấy nghe nó âm vang lắm khiến Xuân Hân toàn thân nổi gai ốc, cô run rẩy ôm Nick thành. Cô không muốn gọi chồng dậy vì không muốn chồng mất giấc ngủ, cô im lặng lắng nghe. Ở bên ngoài hiện như có tiếng gió thổi lớn, kèm với những tiếng lá cây va và vào nhau xào xạc. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, kèm theo đó là câu nói của người phụ nữ kia lại tiếp tục lặp lại: "Đi mau." Sợi khói nơi này, mau đi khỏi đây ngay bây giờ. Lần này thì Hân không thể chịu đựng nổi nữa. Cô co dúng người lại lấy tay bịt chặt hai bên tay. Dường như là giọng nói kia lại phát ra ở ngay trong đầu của cô càng lớn. Cô liền vội vàng lay vai của chồng cô run dậy. Anh, anh ơi, dậy dậy đi anh ơi. Thành mệt mỏi nhìn Hân anh khẽ đáp. Sao vậy? Trời còn chưa sáng mà, em lại không ngủ được hả? Nói rồi, thành bật công tác bóng ngủ, trong cái ánh sáng lờ mờ thành nhận ra khuôn mặt tái mét của Hân, anh liền ngồi bật dậy đặt hai tay lên vai của vợ giọng lo lắng: "Em sao vậy? Lại nằm mơ ác mộng à? Đừng sợ có anh đây." Hân lắc đầu, cô run rẩy chỉ tay ra ngoài cửa rồi nói: "Không có, ai đó ai đó vừa đứng ngay sau cửa sổ, còn còn nói nữa." Lại vẫn là cánh cửa sổ, thành thờ dài nhìn Hân anh trấn an vợ: chắc là lại do em không có quen cho nên là mới hay mây sáng rồi sinh ra ảo giác. Giờ này thì làm gì có ai dậy mà mà mà còn đi đứng sáo vườn gọi em. Em cố nằm xuống ngủ chút đi. Anh thức anh trông cho em ngủ như vậy có được không nào? Hân Liên lắc đầu quả quyết, không mà. Anh đừng cứ nghĩ em mơ mộng hay là ảo giác được không? Em đang ngủ thì có tiếng gõ cửa làm cho tâm tỉnh giấc, rồi sau đó tiếng của một người phụ nữ liên tục đứng ở bên ngoài nói vào bên trong. Mà giọng nói của bà ta nghe kỳ cục lắm, em không biết vị tạ cái giọng nói đó như thế nào, nhưng mà em chưa từng nghe bao giờ cả, cái giọng nói ghê sợ đến thế. Thành suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Thì bà ta nói gì? Em có nghe rõ bà ta nói gì không?" Hắn liền gật đầu mà đáp, "Rõ một một không thiếu chữ nào cả." Bà ta cứ lặp đi lặp lại câu, "Đi mau, đi khỏi nơi này, mau đi khỏi đây ngay bây giờ." Em đã bị tai lại rồi mà giọng nói đó cứ vang lên trong đầu. Em sợ quá, không biết là có chuyện gì chứ từ bé đến giờ em chưa gặp cái chuyện nào kỳ lạ như vậy. Thầy nhìn vợ ánh mắt của anh tỏ ra thông cảm anh liền dục. Vậy thì bây giờ em cứ nằm xuống ngủ đi. Anh không ngủ nữa, anh thức trông cho em ngủ. Tiền thì anh nghe ngóng xem từ đó đến sáng. Có người phụ nữ nào có cửa buồn vợ chồng của mình nữa không? Nghe lời của chồng hất nằm xuống giường, cậu ồm lít chồng áp mặt vào lưng của anh. Cô cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ đi một chút, nhưng mà cô chẳng thể nào có thể ngủ được. Cả hai vợ chồng im lặng không ai nói với ai câu nào. Đúng 5 giờ sáng cánh cửa sổ vang lên những tiếng lạch cạch khẽ khẽ. Hân liền run rẩy nói với Thành: "Đó anh, nó nó có cửa sổ nhà mình bên ngoài đó." Thành lúc này đã ngồi bật dậy, anh không tìm lại về phía bên cạnh chiếc cửa sổ mà anh vẫn nằm đó để nghe ngóng. Bên ngoài lúc này là hỗn tạp hàng loạt những âm thanh, tiếng gió thổi lớn, tiếng lá cây trong vườn va vào nhau xào xạc. Kính cửa sổ cũ kỹ thi thoảng lại rung lên nhẹ nhẹ, thành âm nhận rõ đứng như bên ngoài chuẩn bị có một cơn mưa dông đang kéo tới. Anh liền quay lại nói với Vân. Không có ma quỷ nào gõ cửa đâu em mà, ở bên ngoài gió lớn lắm, chắc là trời lại sắp đổ mưa. Mưa đầu mùa dễ ốm lắm Cho nên nếu trời mưa Thì em làm gì cũng nên tránh Đừng để cho nước mưa dính vào người Hân hoàn toàn không hề yên tâm Bởi những lời của Thành Vì thật ra Chính bản thân của cô đang nghe tiếng giọng nói ấy Cô chắc chắn mình tỉnh táo Chứ không phải do cô tưởng tượng ra Trong lòng của cô đang vô cùng no lắng Cô cảm giác có chuyện gì đó Không hay xảy ra Giọt gan của cô nóng lên Như con lửa đốt Nhưng mà cô hiện tại không biết phải nói với thành như thế nào. Phề mọi thứ chỉ có duy nhất một mình cô nghe thấy. Chờ cơ hễ cô gọi trầm dậy thì lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Đùng đục ấy từ bên ngoài nhà tiếng cánh cửa chính bật mở, giọng của Bảng Vân vang lên lại là rông rõ, tình hình này lại sắp có mưa lớn rồi, bố con ông Thái đâu ra đây mà che lại cho tư cái chuồng gà. Mưa lớn đổ xuống bây giờ là đàn gà lại chít zét. Hôm qua đảm bảo ông làm lại cái máy che thì ông không có nghe. Thấy nghe bà Vân nói vậy thì anh liền ngồi bật dậy nói với ngân, bảo làm sao mà nãy giờ anh cứ thấy phòng của mình nó lạnh lạnh một cách lạ thường, hóa ra là trời chuẩn bị mưa. Em nằm đây chờ anh một lát, bố vị thằng Thân chắc cứ chưa có dậy, đánh ra che giúp mẹ cái chùm gà xong xuôi ảnh vào. Hận muốn đi theo chồng nhưng mà Thành lại ngăn lại anh nói, "Thôi em cứ ở trong nhà chờ anh đi, gió lạnh mang theo hơi nước rồi." Một lát nữa tôi anh nghĩ là sẽ có mưa lớn đổ xuống, dẫnh mưa này ốm da, nhanh thôi 5 phút sau anh sẽ quay lại." Nói rồi, Thành Quốc cởi chiếc áo mỏng trên người mà cựu buông bước ra ngoài. Hít nhìn theo bóng của chồng mà trong lòng cô lúc này có một cảm giác vô cùng hồi hộp, xen lẫn sự lo lắng khó tả. Ở bên ngoài vườn Thành và bà Vân cầm chiếc bạt che lại chiếc chuồng gà. Giờ quan lớn cho nên vừa cứ đặt được tấm bạt chen lên Chưa kịp chèn lại thì bị gió ngất tung ra. Tưởng như 5 phút có thể làm xong, nhưng mà tấm bạt quá lớn lại dùng để che phủ qua 3 chiếc chuồng gà gần nhau. Cho nên mãi tới cả hơn chục phút sau, bà Vân và Thành cũng không sao chết được tấm bạt trên nóc chuồng gà. Thành thế vậy thì liền nói. Hai người chắc là không che nổi đâu mẹ gió lớn quá, để con vào gọi thằng Thân dạy bảo nó ra đây phủ, thêm một người nữa chắc được ngay thôi. Chỉ có hai mẹ con thế này không biết đến khi nào mới làm xong. Nhưng mà bà Vân liền vội gắn ngay. Thôi cứ để cho nó ngủ. Hôm qua mẹ thấy nó kêu ốm. Một lát nữa gió lặng đi. Bây giờ thì hai mẹ con sẽ làm được thôi. Lại thêm hơn chục phút nữa. Những hạt mưa đã lắc rắc rời xuống vườn. Trên trời bắt đầu ị ụng những tiếng sấm. Gió cũng lặng dần. Hai mẹ con đã tranh thủ kéo bạt qua được hai chiếc chuồng. Chỉ còn lại chiếc cuối cùng nữa là xong việc. Nhưng đúng lúc ấy kinh cuồng phong khắc lại kéo đến Hất tùng chức bạch linh cao Một tiếng xét nổ văng trời và những hạt mưa lớn Cứ như vậy xối xả xuống mặt đất Thành điện nói với bà Vân Mưa to quá, do lớn thế này chắc là phải bỏ thế mẹ ơi Không có cố che được nữa đâu Ở ngoài này lát nữa ốm chắc đó Bà Vân nói lớn dòng của bà bị át đi bởi tiếng mưa Không có được đâu con Có mấy con gà con mẹ mới mua trong đó Bây giờ mà không che chắc sau trận mưa này thì chúng nó chết cả, cố che cho xong rồi vào con." Thành lắc đầu ngoan ngoãn, mưa lạnh khiến cho toàn thân của anh lúc này run lên cầm cập, nhưng anh cũng không buốt cái lời của mẹ, cho nên anh vẫn với tay nhặt chiếc bật lên, rồi tiếp tục cùng bà Vân chân lại ruộng gà. Trong nhà Hân thích trời mưa to quá mà mãi không thích thành vào, cô sốt ruột lắm, cô vội bước xuống giường toan đi ra bên ngoài xem thế nào. Thì bất ngờ cửa phòng của cô đột nhiên bật mở Bên ngoài một bóng người cao lớn bất ngờ nằm vào bên trong Hân định la lên nhưng mà bóng người kia đất kịp lấy tay bịt miệng của cô lại Trên tay của hắn có thứ gì đó khiến cho hắn rất nhanh thiếp đi Không còn biết gì nữa Phía sau bóng đen có thêm một người nữa bước vào Trên tay là một cây gậy vụt thẳng một nhát vào đầu của cô một cách dứt khoát Nhanh chóng hắn nhắc hẳn lên vài bóng đen kia Rồi cả nhanh nhanh chóng biến mất vào trong cơn mưa tầm tã. Thành lúc này cũng vừa hay che xong chiếc chuồng gà cùng Bảo Vân, nhưng mà đến khi cha xong thì anh biết chắc lũ gà con kia chắc cũng đã chết rét từ lâu, anh liền quay sang dục Bảo Vân. Thôi mẹ vào trong nhà nghỉ đi ướt hết cả rồi, con đã bảo mẹ là vào nhà thì mẹ không chịu, mẹ thấy chưa, che xong thì gà cũng chết rét luôn rồi, bây giờ kéo ốm thêm cả người. Bảo Vân liền nói, ở thì mẹ cũng biết thế. Thì nhưng mà nhìn trời đất kiểu này chắc lấm mưa lâu đấy, chứ không có cách tránh ngay được đâu, cho nên là che nó được thì vẫn tốt hơn nhiều chứ con. Thôi con cũng vào nhà thay đồ đi, mẹ cũng đi thay đồ rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Con cứ để con nên nó ngủ đừng bắt nó dậy, con nấu bữa sáng thôi, mẹ nấu quen rồi mẹ làm được. Nói rồi bà Vân vội vã bước trở xuống dưới bếp, thầy nghe những lời vừa rồi của bà Vân thì liền khẽ mỉm cười. Chính bản thân của anh cũng chẳng dám nghĩ cành gì ghẻ con chồng, giờ có một ngày bà Vân lại tốt với vợ chồng của anh như vậy. Mườn lạnh những anh cảm thấy trong lòng cũng bình thật ấm áp. Anh có một gia đình anh em đoàn kết, bố mẹ con cái thuận hòa, lại vừa lấy được một người vợ đẹp người đẹp nết, anh vui vẻ bước về canh buồn của hai vợ chồng. Thấy hiên nhà thị thân đang đứng dựa cột, ánh mắt có vẻ trầm ngâm suy tư anh liền hỏi, "Này, sao mà chưa có sáng đến đứng đây mặt ưu sầu thế hả?" Hay là mưa buồn rồi để tương tư em nào phải không? Thân lặng thinh một hồi trước ánh mắt có phần đang xoay xét của Thành. Nhưng rồi thần cũng lên tiếng đáp lại. Tương tư ai? Tương tư thì cũng đâu có thay đổi được gì. Người tương tư nên đã không còn nữa. Còn tương tư thì cũng chỉ làm cho lòng mình thêm đau mà thôi. Thành ngạc nhiên lắm chưa bao giờ Thành thích thân suy tư như vậy. Anh liền cười rồi đáp. Chẳng mấy khi thấy em lại như vậy, chắc là tình cảm em dành cho người đó sâu đậm lắm phải không? Thôi không có việc gì phải buồn cả, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó. Sau cơn mưa này trời sát sáng, anh vào trong nhà thấy quần áo đã, có gì anh nghe mình nói chuyện sao? Thành nói xong thì bước thẳng vào trong nhà, thần quay lại nhìn theo Thành bằng một ánh mắt kỳ lạ, rồi thân lầm bậm trong miệng. Để rồi xem sau cơn mưa này với anh, trời còn sáng nữa hay khẩm? Thành vào trong buồn của ngay vợ chồng nhưng không thích hân đâu. Khi rằng có thể hân đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng trong lúc Thành và bà Vân còn đang chen lại chuồng gà. Cho nên Thành thay đổi xong điền vội vàng đi xuống bếp. Thế nơi Thành chỉ thấy bà Vân và Thân đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn ánh mắt của hai người họ có vẻ đang khát căng thẳng. Thành liền cất tiếng hỏi Mẹ ơi, hãy nấu cơm ở gì đó hả mẹ? Bà Vân ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên bà nói Không, Thành Còn Hân có ở dưới này đâu con Mà sao con hỏi vậy nó không có trên nhà sao Thành ngơ ngác canh bắt đầu cảm thấy hoang mang Mưa lớn thế này thì ngoài nhà chính và cái bếp xa Hân có thể đi đâu Anh hưng ánh mắt về khu nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh bếp Khu đó vẫn tối ôm không hề có dấu hiệu của Hân Nhưng anh vẫn bước nhanh lại rồi kết tiếng gọi Hân ơi em ở trong đó không Không có tiếng của Hân trả lời Nhưng mà bên trong dường như có tiếng động khẽ khẽ. Ngày đó là ngân anh liền nói: "Không có anh đã chỉ trong công tắc điện nhà vệ sinh rốt còn gì nữa, xem công bật nó lên, trời mưa gió tối đen như mực thế này, dò dẫm như ngã thì làm sao?" Phân chẳng có tiếng đáp lại, Thành đi lại nơi đặt công tắc điện rồi bật nó lên. Ánh sáng đèn điện phát ra từ trong nhà vệ sinh, một con mèo đen lao vút ra từ bên trong, khiến cho Thành giật bắn cả mình. Ở bên trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có bóng người, bởi cánh cửa đã mở ra quá nửa. Lúc này trong tâm tâm của Thành đang phát sinh một dự cảm không lành, anh liền vội vàng tắt công tắc điện, quay đi trèo vào trong nhà, nhìn theo hướng mà con vật kia nãy lao ra. Thành kéo dùng mình khi thích đôi mắt đằng đó nhìn chằm chằm vào anh. Mặc dù trời mưa mù mịt trắng xóa, nhưng ánh mắt ấy vẫn hiện lên nỗi bận. Nhưng mà Thành không mấy quan tâm. Điều anh đang lo lắng và quan tâm nhất là lúc này Đó là Ngân Không biết là Ngân có thể đi đâu vào giờ này Trở lại phía trước cửa bếp Đã thấy bà Vân đứng chờ sẵn ở đó Bà liền vội vàng hỏi Thế nào rồi Con Ngân chẳng phải là nó nâng ngủ ở trong buồn sao Từ khi mẹ dậy mà có nhìn thấy bóng dáng của nó đâu Làm gì mà con có vẻ suốt ruột như thế Thành đáp lại bà Vân bằng giọng đầy lo lắng Không mẹ à Cô ấy không có ở trên nhà Còn cũng không biết là mưa to gió lớn thế này Cô ấy có thể đi đâu được nữa Rồi Thành liền quay sang hỏi thân Này em đứng đó trước khi anh đi vào gặp em đó Có lâu không Em có thấy chị Hân từ trong nhà ra ngoài không Thân lắc đầu đáp Em vừa ra được một lát thì anh vào đó Em có thấy chị đâu Anh thử quay lại buồn một lần nữa xem nào Biết đâu chị ấy vừa đi ra ngoài có việc gì Anh không có nhìn thấy thì sao Hoặc là có thể ở bên nhà chị ấy có việc gấp Chị ấy qua bên đó Thành Công nói gì mà vội vàng bước lên nhà trên, vào trong buồng anh bật hết mọi công tắc điện. Lúc này anh mới để ý cái túi đồ riêng của ngân mà cô chuẩn bị để mang lên trên thành phố, lúc này đã biến mất. Thành lao lại mở tầng kính cửa tủ gỗ, anh ngẩn người đưa vẩn chân vô thức lùi lại sau mấy bước, bởi vì mấy bộ quần áo hành chào trong đó để mặc hàng ngày, bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại toàn bộ đồ của anh mà thôi. Thành liền hốt hoàng lao ra ngoài cửa, đứng lúc đó thành gặp một bóng đen đổi mưa đang đi vào trong sân nhà mình. Tờ hốt hoàng no lắng chuyển sang mừng giữa anh liền hỏi. Hân về rồi hả em? Chưa có sáng nào mà em vội vã thu xếp quần áo sớm vậy. Đi vào nhà mau lên khỏi càm lạnh bây giờ, anh đã nói là mưa đầu mùa độc lắm, em không có chịu ngang gì sao? Bóng đen không đáp mà cứ như vậy lầm lũi bước vào. Thế hiện nhà bóng đen nhanh chóng cởi chiếc áo mưa đăng trùng kín trên người thành ánh mắt thất thần run rẩy, "Ờ, là bố à, không phải là Hân." Ông Thái nhìn Thành ông ngạc nhiên, "Sao con nhìn bố lạ vậy? Bố vừa ra khơi lại cái cống thoát nước gần đầu ngõ nó bị tắc ngập hết cả bên ngoài ngõ nhà mình rồi, mà con vừa nhắc đến cái Hân, cái Hân ở đâu?" Thành liền run rẩy đáp, "Con con không biết nữa, con đã tìm khắp nơi trong nhà rồi nhưng mà không có Hân đâu cả. Quả đáo cuối trong nhà cũng không còn cái nào cả, cuối đi rồi." Ông Thái nhíu mắt Dường như ông vẫn chưa tin vào những gì mật thành đang nói, ông hỏi lại thêm một lần nữa. Con hắn nó đi nhưng mà nó đi đâu? Làm sao mà nó phải đi? Hai đứa chẳng phải đang rất hạnh phúc hay sao? Còn con có làm gì nó không mà chẳng nhẽ là vợ chồng con xảy ra mâu thuẫn mà giấu không cho bố mẹ biết. Thành liền lắc đầu mà đáp, "Không, con không có. Nãy khi mà con ra che chuồng gà cho mẹ trước lúc trời mưa, Quế còn đòi đi theo, có không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hân à, em đâu? Em ở đâu?" Em đừng có mà làm ảnh đoáng lắng được không hả Hân ơi? Ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít và những ánh chớp giật đinh hồi, thì chẳng có một tiếng nào đáp lại. Thành vội vàng lao ra ngoài cổng, Thành chạy sang bên nhường Hân đứng ngoài cổng gọi lớn: "Hân ơi, em có bên này không?" Hai ông bà Hưởng đang ngồi bên nhau trong bếp bận bạc sáng ra sẽ đi mua một số thứ để làm quà cho con gái và con rể trước khi lên thành phố sinh sống. Nghe thấy tiếng gọi lớn của Thành ở ngoài cổng, bà Hương liền ngạc nhiên lắng nói vích trầm: "Này, ông nghe xem có phải là tiếng gọi của thằng Thành không? Sao nó lại sang đây mà gọi cái hấn, chẳng lẽ là có chuyện gì?" Ông Hương lắng tai nghe rồi giọng ông liền thốt lên: "Đúng rồi, giọng của thằng Thành. Hình như là có cái chuyện gì đó không ổn rồi, mà ngồi ở đây để đợi tôi khoác áo mưa ra gặp nó xong có cái chuyện gì?" Khớp vội chiếc áo mưa lên người, ông Hương bước vội ra pin ngoài. Cảnh thích cầm thì vừa đi ông vừa cất tiếng hỏi Thành đấy à con Có cái việc gì mà mà mà không để tảnh mưa ấy sang Mà lại đổi mưa đổi gió sang đây khi trời còn sớm thế Ở bên ngoài cầm giọng của Thành lo lắng Vâng ạ Hân có sang bên này không bố Cô ấy dọn hết đồ đạc bên nhà Con tìm mãi rồi mà không có thấy đâu bố hả Ông Hường giật bắn mình Ông cũng run rời hỏi Sao cái gì Thì Hân nó bỏ đi Nó không phải là, là là đứa con gái hư hỏng không biết nghĩ Tự nhiên cậu có cái chuyện gì mà nó lại đùng đùng bỏ đi như vậy? Vậy chồng con có cãi nhau hay là gia đình bên ấy có có có có nói gì quá hay không? Câu hỏi ngược lại của ông gườm đủ để cho Thành hiểu, hân không có ở bên này, dường như Thành đã khóc, giọng của anh nấc lên từng hồi. Không, tất cả mọi chuyện từ khi hân về nhà con không hề có bất cứ ai làm khó hay nói gì cả. Con không biết vì sao, giờ này con thực sự bối rối, con không biết phải làm sao bây giờ. Thật ra thì ông gần hỏi Thành cho có lệ mà thôi Chứ biết Thành từ nhỏ Ông cũng rất quý anh bởi cái tính nhất hiền đành chịu khó Ông tin Thành sẽ không làm gì đến nỗi Mà con gái của ông bỏ đi như vậy Nhưng mà với ba người còn lại thì lại khác Ông tin rằng một trong ba người đó Sẽ có người mà khiến con gái của ông phải bỏ đi như vậy Ông liền dục với Thành Vậy thì con thử về nhà tìm lại xem thế nào Bố mẹ sẽ thu xếp sang đó ngay Con cứ về trước đi Ông Hường nói xong thì vội vàng quay trở vào trong, ông vội vàng nói với bà, "Bà này, cái thằng nó đi rồi nó bỏ nhà đi, cái thằng Thành nó vừa sang nó nói với tôi như thế." Bà mồm mà cái áo mưa vào tôi với bà sang bí đó. Bà Hường giật bắn mình bây giờ bỗng mới hiểu, vì sao từ lúc bà thức dậy cho đến bây giờ, bà cứ có một cảm giác bồn chồn không yên. Bà lập cập đứng dậy chạy đến nhà lấy chiếc áo mưa rồi khoác lên người. Hai ông bà vội vàng đi sang nhà thông gia. Sang đến nơi thì thấy cả ba người nhà ông bà Thái đang ngồi ở trên ghế, kê ở giữa nhà. Thành có lẽ đã chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng ba người kia thì có lẽ đang ngồi chờ ông bà sang. Coi sắc mặt của họ khá lạnh lùng vô cảm. Vừa nhìn thấy ông bà Hương tìm bà Vân đến nói, giọng cô bà có vẻ sốt sáng lắm. "Đợi rồi ông bà thông gia đợi rồi. Ông bà có biết vì sắc con nhân nó lại bỏ đi không? Chúng tôi tìm hết mọi nơi có thể tìm rồi mà không có thấy con nhân đâu cả." Bà Hường nhìn lần đang ngồi trên đống lửa bành điên run rẩy nói: "Nào chúng tôi có biết cái chuyện gì, mới thứ hôm qua hay vợ chồng nó còn qua bên nhà tôi chơi, nọ hai đứa nó vui vẻ hạnh phúc lắm, chứ nào ngờ lại xảy ra cái chuyện như thế." Ông tái thở dài mà đáp: "Lý do vì sao con bé nó bỏ đi thì chúng tôi thực sự không biết, nhưng mà đùng đùng bỏ đi như thế này thì chúng tôi biết phải ăn nói thế nào nữa. Thế thì bây giờ cả hai nhà chi nhau đi tìm." tìm được nó rồi thì, thì thì mọi chuyện sẽ rõ. Vậy là hai nhà Đồ Sô đi tìm kiếm khắp làng, nhưng cho đến tận trưa khi mà trời quang mây tạnh thì vẫn chẳng thấy tung tích của Hân đâu. Tiếp theo những ngày sau đó thì tất cả hy vọng để tìm thấy Hân đều trở nên vô vọng. Mặc dù Thành đã dùng đủ mọi mối quan hệ bạn bè, thậm chí nhờ cả công an và truyền thông vào cuộc, nhưng chẳng hề thu được gì, kể cả là chút hy vọng mong manh nhất. Sự biến mất bí ẩn của ngân khiến cho thành sụp đổ, anh không lên thành phố mà chỉ lang thang ở quê để tìm vợ. Hàng ngày người ta đều nhìn thấy một người thanh niên đầu tóc bù xù, râu ria nham nhở, cùng với khuôn mặt đau khổ vật vờ trên con đường cái để bụi bặm. Xã làng cũng một phen xôn xao, chẳng mấy ai dám tin vào một người con gái xinh sẵn ngoan hiền mà cô giáo mẫu mực lại có chuyện bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Tazan kinh như vậy trôi đi gần 2 tháng sau, Thành vẫn cứ lang thang như một kẻ không hồn, người ta hiểu rằng không còn thân anh đã mất tất cả. Mỗi buổi tối trong bữa cơm chỉ có ba người Bảo Vân liền nói với ông Thái, "Ông này, tôi thấy cái thằng Thành bây giờ nó không còn đủ khả năng để làm việc nữa, trên thành phố cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng của nó đang bị trì trệ, nhân viên nó gọi về đi đi nhiều quá rồi, hay là lát nữa nó về thử hỏi nó xem" đến nó trao quyền quản lý cho cái thần thân, chứ nếu không cái tí bao nhiêu công sức của nó gây dựng lại đổ sông đổ biển. Ông Thái thái độ có vẻ ngập ngừng ông đáp, cái chuyện đó thì tí tí tôi chỉ e là cái thần thân nó không có cam nổi, nó có biết gì về kinh doanh buôn bán những cái thứ đó đâu. Thần nghe ông Thái nói vậy thì ánh mắt có vẻ không được hài lòng cho lắm, nhưng mà thần vẫn ngồi im không nói gì cả. Giọng của Bảo Vân lại lanh lảnh cất lên, không biết thì học. Chứ chẳng lẽ là cứ để cho cửa hàng nó vô chủ mãi như thế? Nó không làm được thì cái thằng Thành bây giờ chắc nó làm được. Ông cứ để mặc nó cho tôi, Thành Thành giờ về đây rồi thì tôi có cách xử lý. Âu Thái thấy vợ quyết tâm như vậy thì đành thở dài mà không nói gì thêm. Một lát sau Thành gần cứng bước vào từ bên ngoài cầm, chân đi xiêu vẹo vừa đi vừa lẩm nhẩm, "Hân ơi, Hân, anh đây chồng đây, sao em đi, sao em bỏ anh, anh làm gì sai?" Nhắc câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại từ cẩm cho đến khi vào trong nhà. Bà Vân nhìn Thành bằng một ánh mắt khó chịu rồi nói: "Suốt ngày hên hên hên, thế này thì còn mơ tưởng gì đến cái làm ăn buôn bán đứng đừ đây." Ngay lập tức bà Vân liền đổi giọng, bà liền nhẹ nhàng tiến rất lại Thành. "Có lẽ đã cả tháng nay Thành chẳng tắm gội cho nên khi bước lại gần Thành, bà ta phải lấy tay bịt mũi lại. Khôn mẫn của bà ta nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng nói dịu giọng: Thành này, mẹ thấy là hiện tại chắc con cũng không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Theo mẹ thấy thế này, hay là con có thể viết một tờ giấy giao lại cửa hàng cho thằng Thần Thân, ô tô và các cái nhà ở chín đó. Sau này mà con tìm được con hơn về rồi thì em nó trả lại cho anh vợ chồng con, chứ để như thế này không có ai quản lý rồi tan hoang hết con nà, kẻ xấu nó lại nhòm ngó. Thành cười hình hình nhìn Bảo Vân rồi đáp, "Nhà hả? Ô tô hả? Cửa hàng hả?" chờ hít vứt hết, không cần cái gì hết. Bà Vân nghe Thành nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra vui mừng bận liền vội nói: "Vậy vậy con chờ mẹ nhé, mẹ sẽ đi vào nhà lấy cho con tờ giấy viết kí bút, con ghi cho mẹ mấy chữ vào đây." Dứt lời bà Vân đôn đã chạy vào trong nhà, dường như bà đã chuẩn bị sẵn từ trước, cho nên chỉ trong tích tắc bận đã đem một tờ giấy trắng và bốn chiếc bút đặt xuống bàn mời bà dục. "Đó, con viết đi." Viết cho mẹ mấy cái chữ thôi là được rồi." Thành cầm chiếc bút trên tay, anh nhìn bà Vân cười hình hịch, bà Vân bị nụ cười trừng diện ấy của Thành làm cho bả có chút chột dạ, nhưng rồi bà cũng ngẹn miệng cười lại với Thành. Nụ cười của bà Vân nó lộ rõ sự toan tính nham hiểm cực độ, mà đến chính cả ông Thái lúc này nhìn vào, ông cũng cảm thấy rùng mình. Thành cứ cầm cối mãi cây bút trên tay mà không chịu viết gì, xuất chuẩn không thể chờ được nữa bà Vân liền nói: Giờ con không viết viết gì và viết như thế nào có đúng không? Vậy thì để mẹ đọc cho con, mẹ đọc đến đâu thì con viết lại đến đó nha." Thành lại nhăn răng cười rồi bắt Vân đọc, Thành cũng viết theo. Chẳng hiểu người ta cứ cho rằng Thành đã không còn tỉnh táo, rằng Thành đã điên vì mất vợ, nhưng tất cả những lời mà bà Vân đọc, Thành đều chép lại không sai, không thiếu bất cứ một chữ nào cả. Cầm tờ giấy Thành vừa viết trên tay, bà Vân liền vội vàng gấp gọn để cho thân rủi dục cầm lấy tờ giấy này đi, lên trên cửa hàng quản lý, cửa hàng nhà cửa của anh con, từ bây giờ tất cả những thứ đó là thuộc về con rồi. Thân vui vẻ cầm lấy tờ giấy rồi ngay trong đêm lái xe ô tô của Thành đi lên trên thành phố. Ông thần đang định đứng đứng lên gọi với theo nói gì đó, thế nhưng mà đã bị bảo vệ ngăn lại. Ông muốn nói gì nào? Nói với tôi đi, nói tiếc hay là thương xót, đừng có mà thích ăn cơm nhạt vật tụ và hằng tổng nữa, bây giờ ông hãy nhớ Ông chỉ còn có một đứa con trai duy nhất là thằng Thần mà thôi. Ông Thái im lặng ngồi xuống ghế mà không nói thêm được câu nào. Thành đi trở vào căn buồng của mình nhưng vẫn còn liên tục lẩm nhẩm. Trẻ cho Thành đi rồi bảo Vân Mít lườm ông Thái rồi nói: "Ông nên nhớ những cái chuyện ông đã từng làm, nếu như thằng Thành nó biết chắc chắn nó sẽ không tha cho ông đâu, cho nên nhà này ông đừng có tham gia vào bất cứ việc gì nữa, như thế là ông sẽ được sống an hưởng tuổi già chứ đến kỳ chết." Còn ông mà cứ thích lo chuyện bao đồng thì ông đừng có trách tôi ác." Xích lời bà Vân đứng dậy đi tặng với Trương Buồn mà kể cho ông thái ngồi đó, chứ kệ bức vặn canh buồn của mình, bà Vân còn cố gắng hắng giọng chửi về phía buồn của thành. Mới khi nãy bản thân còn ngon ngọt, nhưng bây giờ thì bản thân đã lộ ra bộ mặt thật của mình. "Im cái mồm lại đi, mày đừng có làm điếc tai tao nữa, còn nữa là tân tống cổ mày ra đường đó biết chưa, cái loại vô phúc chít hít đi cho nó quốc mất tao." chế hành động chứa cháu đến mức không thể nào chấp nhận được của bà Vân, ông Thái biết rõ, hiểu rõ nhưng mà dường như bây giờ đối với ông, cách tốt nhất có lẽ là đành vứt bỏ đứa con trai ruột của mình. Câu nói ấy của bà Vân nó khiến cho ông Thái một lần nữa phải rùng mình. Ông run rẩy lùi lại rồi ngồi thụp xuống ghế. Nhìn trông như vậy, bà Vân trên môi nở một nụ cười nham hiểm, rồi bà bước thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Bận năm trời qua tin tức của Hân, nhìn là chim cá bặt tâm, Thành thì vẫn cứ như vậy lang thang khắp nơi, bị bọn văn danh nghiến nhiều quá, cho nên nay ngủ nhà mai ngủ đường trở, miệng lúc nào cũng chỉ gọi tên của Hân. Ngay tắc chẳng còn nhận ra Thành của ngày nào nữa. Ông bà Hường xuất con rể cho nên cứ như vậy, hết thấy ai bảo Thành đang lang thang ở đâu, là hai người lại kéo nhau ra đưa Thành về cho ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng rồi thành cũng chẳng chịu ở yên một chỗ, anh lại đi lang thang để tìm vợ. Nhiều người thấy cảnh này thì rơi cả nước mắt, nhưng cũng chỉ biết than trời chứ chẳng giúp được gì. Ngược lại về phần của thân, sau khi sở hữu tài sản của thành, thì thân cũng biến đổi hoàn toàn thành một người khác, ăn mặc bóng bẩy thi thoảng đi ô tô về làng, nhưng mà gặp người quen trong xóm thì thân chẳng thèm chào một tiếng. Vì thân anh ta bây giờ đã ở một tầng lớp khác,